chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện ma nguyên huy và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ hai mươi của bộ truyện ma tâm linh pháp sư học đường tác giả ngọc sơn nho ngọc làm tôi với Giang, nhất thời không biết chống chế như thế nào giọng nói đều đều khuôn mặt đắc ý Cùng nụ cười tẩm tiệm Cứ như thể vừa nắm thóp được mọi bí mật vậy Không biết là chuyện học đạo Làm thầy Pháp của bọn tôi Có bị lộ ra hay chưa Nhưng mà cái cốt lỗi là làm sao Mấy đứa nó biết được chuyến đi chơi Tôi với Giang đâu có ai đăng facebook Lúc đó cũng có dặn bé Hiện kỹ lưỡng rồi mà Ờ thì chuyện này cũng đâu có gì quan trọng Tại vì Sơn với Giang Có tham gia một cái nhóm võ thuật Trên facebook đó Tình cận đạt có trong đó luôn Cái là vừa rủ đi quan trị chơi Gặp mặt mấy anh em ngoài đó Ủa, mà sao Ngọc biết hay vậy? Ý, là sao thấy được á Sơn với Giang đâu có đăng ảnh gì đâu Bạn Ngọc có facebook của Đạt Thấy con bé nào đó đăng ảnh rồi tắt sang Có cả Sơn với Giang Cho nên gửi cho Ngọc coi Còn thấy có mấy người nữa mà Hai con bé dễ thương lắm Tưởng đâu là người yêu của Sơn chứ Dạ bây giờ giờ thấy cánh ôm dáng đây Hai người thiệt ghê quá đi. Ghê gì đâu mà ghê. Bình thường mà. Ừ, dạ. Tôi thấy cá bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Giang. Từ ngày chỉ cần ngọc phán như vậy thì sẽ bị phản ứng mạnh liệt ngay. Đằng này Giang còn khẳng định với giọng điệu sang sẵn cùng cái miệng nguyễn cười khó hiểu nè. Hay là có khi nhỏ muốn lái dư luận sang hướng khác để khỏi bị xoáy sâu vào chuyện liên quan tới thằng Đạt. Càng đối chất thì càng dễ bị bại lộ ra Nếu đúng như vậy Thì phải nể cái đầu nhạy bén của con nhỏ Đó đó đó đó đó Công khai luôn rồi kìa Ngọc đoán không có sai mà Từ cuối năm lớp 10 á, đã thấy nghi nghi rồi Thôi mà Ngọc cứ dậy hoài Nếu đúng vậy thì tốt thôi Ăn thấy bình thường mà phải không tính Ờ đúng rồi Thôi tụi mình kiếm chỗ nào vào dạo chụp ảnh đi Mai đi học đại rồi Sang năm 12 cũng muốn đi cũng đâu không đi được đâu Hú hồn hú vía Cuối cùng thì cũng thoát nạn. Nhưng trầm tĩnh lại Rồi tự dưng bây giờ nhìn Giang cứ thấy ngại ngại Con nhỏ thì nãy giờ cứ tưởng tiểm cười suốt Nó không giống với tính cách hàng ngày Cảm thấy cứ nguy hiểm như thế nào đó Công nhận là lúc nãy liều thật Liều hơn cả chữ liều Ôi da, Trời, nay có trò đánh xong á mới cười vậy hả? Lỡ tay mà Thôi Giang đừng có như vậy á, nhìn không có quen gian mạnh mẽ nam tính đâu rồi Ướ đau, thôi như vậy cũng được Cả đám kéo nhau ra sát cái chỗ lan can bờ sông để chụp ảnh Cảnh sát rực rỡ êm đềm này Có thể là cảm xúc dễ chịu cuối cùng Mà bọn tôi nhận được Trước khi bước vào những kỳ thi quan trọng Và năm 12 Quyết định tương lai Bế tắc hay nở hoa Sẽ làm chủ bản thân Hay để người khác làm chủ nợ nhưng âu cũng là cho mình định đoạt cộng với một chút may mắn từ số phận về tới nhà mà lòng bồn chồn khó tả hôm nay có quá nhiều sự lưng chừng chưa được sáng tỏ ra đầu tiên là phản ứng gay gắt của thầy kim thiên về chuyện sử dụng thuật pháp gì đó phạm phải lời tuyên thệ năm xưa với sư tổ tiên tâm kể đến là chuyện không có bất kỳ ai theo cùng để chứng kiến họ hành đạo Cuối cùng là thái độ của Giang tối hôm nay Y hệt như một biểu đồ hình xin Lúc nghe tôi nói chuyện với Quỳnh Trang Thì có vẻ rất khó chịu Nhưng sau cái ôm liều lĩnh vừa rồi Thì lại tỏ ra vô cùng thích thú Nó trái ngược hẳn hoàn toàn Với tính cách thường ngày Nếu theo thông thường Khi tôi nói chuyện với ai Nhỏ sẽ không quan tâm Còn nếu liều mạng mà ôm lấy nhỏ Chắc chắn cái bản mặt Hay hạ bộ Hay bất kỳ một bộ phận nào khác Cũng sẽ bất đắc gì trở thành một nhân ấy vậy mà Khoan đã Có khi nào nhỏ có tình cảm với tôi hay không Còn về vấn đề của thầy và các sư mẫu Càng chứng tỏ Có sự khuất lấp gì đó ở bên trong Từ những pháp danh liên tưởng Sang bộ truyện của tác giả Chắc có thể tham chiếu theo một quy luật ngũ hành tương trợ Thuật bí ẩn đó chính là dòng trọn âm dương Hoặc thiên địa đồng nhất Tuy nhiên Tiên địa động nhất thì có vẻ hơi vô lý Vì nó phải liên quan trực tiếp tới thành đoạn kiếm Không lẽ thi triển để chém vào thầy huyền vũ hay sao Mà cho dù có như vậy Chưa chắc có tác dụng Vì nó không thể tác động trực tiếp lên người trận Và âm khí thì lại ở bên trong cơ thể Chất có khả năng Đó là thuộc vòng tròn âm dương Lần danh thiên hạ Cả năm căn mạng tương tác với nhau điều hòa dương khí theo quy luật ngũ hành tương trợ dồn hết năng lượng cho mình thổ trước khi phát kình qua biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải theo nguyên tắc thì thảo là người đảm nhiệm việc này tham chiếu sang thì chính là sư mẫu thổ thiên hoặc thổ nhị thiên chà lâu ngày quá ha những người anh em ơi chà bữa nay có người yêu rồi thấy phấn chấn hẳn rằng à mày cũng ghê thiệt đó Ủa, người yêu gì? Thằng Hưng cà tàng chạy ra tay bắt mặt mừng Tưởng chuyện gì Tự dưng phán một câu làm tôi ngơ ngác, Không hiểu gì hết Ủa rồi, mình có người yêu hội nào chứ? Ủa chứ sao Ngọc nói mày với Giang đang quen nhau mà Lẽ ra tôi phải lường trước được điều này chứ Đêm hôm qua mải mê chống chế Mà quên mất cái miệng danh bất hư truyện của nhỏ Ngọc Giang thì chưa đi học nữa Mới đầu năm đã ăn ngay cái giả vô mặt như thế này Tôi mà có tiền Chắc dẫn con nhỏ đi phẫu thuật cái cửa khẩu Uống luôn cái lưỡi Chứ cứ với trà này Lỡ chuyện đại sự thì làm sao kiểm soát nổi đây Mày hết người nghe hay sao mà đi nghe con Ngọc vậy? Biết cái miệng của nó rồi Ủa chứ tao thấy nó toàn thông tin đúng mà Chẳng qua là hay phóng đại lên thôi Thêm mắm dặm muối cho vừa khẩu vị người nghe Chê Mà có gì đâu mày lắm lét vậy Cũng tốt thôi mà Giang nó vừa sinh, vừa giỏi, cá tính nữa Đâu dễ gì động lòng trước ai đâu Ờ đúng rồi, toàn động thủ với tao à Tôi kệ, ai nói gì nói Bọn nhỏ đâu rồi Ừ chắc xuống tin hay là lạng lách đánh võng đâu rồi Thất thiểu, dắt cái cặp về chỗ ngồi Ngang qua bao nhiêu đứa Là bao nhiêu cái nhìn chậm chậm Cho con cười tủm tiểm ra chiều nắm thốt nữa Kiểu như con nhỏ đã lan truyền hết Cho chừng này người biết rồi thì vậy Ý kia Sơn Người ta chưa bắt cậu ra pháp trường sao Hơ Sơn tự ra nhưng mà bị đủ về. Sao vậy giữa lưng vô làm gãy cái cọc bắn Đổ về rồi Đang bực thì lại gặp con nhỏ Loan Cùng tổ cà chớn nữa Bình thường tôi cũng hay cà khịa qua lại cho vui Nhưng giờ đây là một mối tình Từ trên trời rơi thẳng xuống Đầu óc cũng bấn loạn luôn theo Kiếu gì Giang cũng nổi trận lôi đình cho mặt coi Ngồi chán nản chừng 15 phút Thì Giang xuất hiện Hình như nhỏ vừa xuống phòng hội đồng về hay sao Mà thấy cầm nguyên cuốn sổ dưới phấn Thước của giáo viên Những biểu cảm y hệt lúc nãy Đã hướng về phía con nhỏ Đến cả tôi cũng bằng thần nhìn theo Phía ngoài cửa lớp Nho Ngọc lại tung tăng hứng hở Cầm bịch nước chanh mà hát vu vơ Đã vô duyên rồi Lại còn hay uống nước chanh nữa Cứ nghĩ cái môn lấy độc trị độc là có thật sao Ai ngờ Nhân đôi thể chất À không, khẩu chất mới đúng Bây giờ có gọi lại đối chất Thì chắc chắn cũng sẽ chối mà thôi Dân, dân. Hả, chuyện gì Ủa, Sơn tới nào vậy Bỏ qua chân đó đi Ủa, Giang tới thấy gì lạ hả Mọi người nhìn Giang lạ lắm Chà, thường ngày thấy Sơn cũng thông minh lắm mà Làm sao? Ủa chứ bộ hôm qua cái cảnh ôm nhau đó đó Thoát khỏi đôi mắt của Ngọc sao? Mọi người thái độ vậy là còn mai đó Đừng phản ứng phân bù gì hết Sơn chơi với Ngọc bao nhiêu lâu rồi mau hiểu tính hả? Nhưng mà sơn sợ mọi người đồng bậy Ảnh hưởng tới trang thôi Dù gì hả? Bộ sơn sợ ai biết được sẽ ghen sao? À Quỳnh Trang Thôi để Giang đính chính lại cho Thôi thôi, thôi kệ đi Dù gì Ngọc cũng phanh vui rồi Mày mốt ôm cái nữa nha đâu Tiếp tục là một pha xử lý ôm cua khét lẹt thời gian Làm cho tôi suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất Từ hôm qua đến giờ Trông nhỏ rất lạ Không Phải là rất bất bình thường Kiểu như không được bình thường Từ cách đón nhận đến cách phản ứng Đến cả việc xử lý đều cứ như thể đã lượng trước được rồi Tôi thì nếu như con nhỏ bình thẳng như vậy mình cũng không cần quá gây gắt làm cái gì cuộc đời này ngoài những cú đá của giang thì còn gì thốn hơn đâu mới trở lại sau kỳ nghỉ tết đứa nào đứa nấy cũng uể oải thấy thương thằng hưng cà tàng thì hình như mập lên ừ tôi cũng vậy có vài đứa còn để nguyên cái đầu vàng chạnh tím khối tóc môi các kiểu như thể níu kéo chút hương sắc mùa xuân sao các em ăn tết có vui không Dạ không Ủa, sao vậy Cô chưa lì xì á <cười> Đây nè, có ngay có ngay Cô chủ nhiệm mở màn kỳ học Không thể tuyệt vời hơn Đúng là giáo viên Thì luôn luôn thấu hiểu học trò của mình Chỉ với một phong bao đỏ trực Đã kích thích tinh thần như một liều đốt pin cực mạnh Làm cho ai cũng phấn chấn trở lại Rồi, bây giờ cô dò bài nha À, cô quên Mọi người vô học bài mới đi Tan học Tôi phải xin nghỉ một bữa học thêm Để sang dẫn đường cho thầy Với sư mẫu đến tỉnh thất Nhắn tin dặn Trần Quỳnh Trang về việc thăm dò thêm một lần nữa Đúng 6 giờ 30 phút Có mặt ở nhà thầy Hỏa Thiên Mấy đứa kia cũng không thấy đâu Chắc là ở trung tâm rồi Ủa? Ở đây hả con? Dạ đúng rồi sư mẫu Mọi người đợi con chút Đón tôi trước cổng là Quỳnh Trang Với gương mặt đã tươi tỉnh hơn một chút Hình như đi cùng còn có mẹ đỡ đầu của nhỏ nữa Thấy sư đồ xuất hiện liền cúi đầu chào lịch tiệp Quỳnh Trang Đây chính là các thầy với các sư mẫu mà Sơn đã nói lần trước Nhờ Quỳnh Trang đưa mọi người vô trong nha Sơn có việc bận phải đi trước À Trang biết rồi Sơn về cẩn thận nha À dạ con mời mọi người vào trong Thầy con đang ở gian sau đó tôi nán lại một chút ở ngoài cổng đợi mọi người vào hết rồi mới quay về hy vọng mọi chuyện hôm nay suôn sẻ thầy Huyền Vũ tai qua nạn khỏi là hoan hỷ lắm rồi dù cho việc hồi phục có gian trưng hay chất giả cỡ nào mọi người một tay ác hẳn sẽ vượt qua thôi về nhà học bài mà trộn can nóng như lửa đốt gần hai tiếng trôi qua chưa thấy động tĩnh gì từ trang có thể hiện tại Mọi người vẫn đang trao đổi Về cách thức Hay thuyết phục thầy huyền vũ cũng nên Thực sự trong chuyện này rất khó nói Hai môn phái hoàn toàn khác biệt Xuất phát điểm của mỗi bên cũng khác nhau Bây giờ dùng đạo thuật của bên này Chữa cho bên kia Không biết có phạm kỵ gì hay không Hôm kia thầy huyền vũ đã đồng ý Là vì thầy hỏa thiên nói Có cách xử lý được Nhưng này nếu như trình bày cụ thể Chưa biết kết quả ra sao alo sơn nghe nè trang à, vẫn chưa thấy gì hết nhưng mà các thầy nói trang ra ngoài rồi dặn mình phải sai âm bên canh cửa cẩn thận á ừ trang cũng phải cẩn thận á cứ làm theo lời các thầy đi có gì nhắn tin ngay cho sơn nha đang nhấp nhổm không yên thì quỳnh trang gọi tới tưởng đâu đã có kết quả nhưng theo như nhỏ thuật lại có lẽ đó là ý đồ của mọi người không muốn ai chứng kiến những thuật pháp đó Cũng là lý do mà tôi, Giang hay bà đứa kia không được phép đi chung. Trốt cuộc đó là cái gì mới được. Càng bí ẩn, càng khiến bản thân tò mò muốn khám phá cho bằng được. Ngồi học mà tâm trí cứ để đâu đâu. Tôi mò ra ban công hóng mát cho khoay khỏa. Hôm nay trời đẹp thật. Đẹp như cái cách mà Giang đập vào vai tôi. Cho mỉm cười khoái chí. Cái ta tận hưởng cuối cùng. Có lẽ là cơn đau âm ỉ. Nhưng cái xoa dịu ta trước tiên Lại là nụ cười của Giang quy luật thật ngược đời Nhưng cũng đâu có sai Là do chính ta đón nhận thôi Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Có lẽ cái gì quan trọng hơn tâm trí sẽ bắt ta đón nhận trước Cũng giống như cái cách bọn tôi đi tìm tung tích Những nhân vật trong bộ truyện lần theo biểu tượng âm dương Trong lòng bàn tay của thằng Đạt Đến tận nhà thầy cho bị chính những thứ đạo thuật Lý tưởng cao đẹp đó làm cho say mê không dứt ra được. Cuối cùng, tâm trí làm ta quên hẳn đi mục đích đầu tiên ban đầu, say xưa dấn thân vào con đường hành đạo lúc nào không hay. Để đến bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa, mà cả tô và giang chỉ hướng đến một chữ đạo. Trong chữ đạo lại có chữ chính nghĩa. Không biết từ lúc nào mà sự an nguy của người khác Sự hỗn loạn giữa âm giới và dương trận lại đặt vào tay những đứa trẻ như tôi và Giang Tôi thì gợp cả Đạt, ca bé Hiện vô chung vậy. Liệu có thấy viễn phong Và có phần khuếch đại lên hay không Thật có để bản thân tự đưa ra được câu trả lời Chỉ hy vọng rằng Đến một ngày nào đó Khi đôi chân không còn bước tới được nữa Tôi sẽ dựa ngửa trên ghế Ngồi nghe người ta tiếc trẻ về sự gián mặt của mình Như vậy chắc cũng có thể gọi là thành tựu alo sơn nghe nè trang sao rồi ờ các thầy về chưa giờ 11 giờ rồi các thầy vừa về á là trang gọi cho sơn luôn nè trang đang ở ngoài cổng thịnh thất lúc nãy ngoài cửa không biết mọi người đã làm cái gì nhưng mà hoàn toàn im ắng khác lạ đến khi vào thăm thầy á thì thấy gương mặt hồng hào lắm biểu cảm cũng tươi tỉnh hơn nữa trang rất là vui cả tay cả chân tôi chưa đỡ được bao nhiêu nhưng mà so với cái điểm lan lên á thì đã phai mờ hẳn rồi có lẽ là cần quá trình dài hơi đó sơn vì khi nãy tiện các thầy về á sư phụ hỏa thiên của sơn có nói là bắt đầu từ ngày mai mỗi tối mỗi bữa một lần mọi người sẽ quay lại nhiều nhất là 10 ngày mà nhanh thì một tuần có khả năng là phục hồi được 80% phần trăm trang cô không hiểu về thuật này Nhưng mà các thầy nói là dù có dứt điểm âm khí được ra ngoài Thì bản chất của nó cũng đã hòa lẫn với dương khí Ở trong cơ thể phần nào đó rồi Nên không thể nào nói là tuyệt đối được Nếu mà sau này quá trình kết thúc á Phải để ý thầy Không được cho tiếp xúc với âm khí nhiều nữa Vì đường thông khí ở bàn tay và lòng bàn chân Đã không còn được niêm phong như xưa Nhưng mà Trang với mẹ đỡ đầu á Thấy mọi người đi đi về về gian nan giấc chả quá Mà không biết lấy gì để đền đáp hết Mẹ chỉ biết nấu ăn nấu uống Phục vụ mấy thầy thôi à Ừ vậy là mừng cho thầy rồi Trang yên tâm đi Đừng có ngại gì hết Các thầy luôn có tôn chỉ của riêng mình Ngăn cản việc cứu người Thì mới là điều trái lương thường đạo lý nhất Mọi người sẽ cùng cố gắng Để mà giúp cho thầy huyền phủ Ta qua nạn khỏi nha Ừ Trang cảm ơn Sơn nhiều nha Tình cảm của cô bé Dành cho thầy huyền phủ Có lẽ không gì sâu đậm bằng Toán trong câu cảm ơn lúc nãy Tôi nghe thấy có cả tiếng nước nở Cũng đúng thôi Những gì gắn kết với nhau Bằng tình yêu thương Bằng sự san sẻ Luôn khiến cho con người ta bình tĩnh Lo sợ khoảnh khắc chia ly Hay sức mẻ hôm nay có cả chuyện vui lẫn chuyện không vui vui là vì theo lời trang nói tình hình của dễ ổn biểu hiện trên tay chân của thầy huyền vũ đã có sự thay đổi tích cực chứng tỏ thuật pháp của thầy hỏa thiên cùng với mọi người hợp sức thi triển là đúng đắn hoàn toàn có khả năng cứu chữa được chuyện không vui là sau tất cả những sự tính toán cuối cùng vẫn không biết thuật đó có tên gọi là gì được thi triển như thế nào có giống với nguyên tắc hay hoàn toàn mới mẻ mà tác giả Ngọc Sơn chưa khai thác được từ thầy Tâm trong cái lần gặp định mệnh đó. Thật sự là dù đó là cái gì, tính mạng của thầy huyền Vũ vẫn được đặt ở trên hết. Tuy nhiên, vì đó là giai thoại, nên bản thân có một sự thôi thúc rất mãnh liệt để khám phá xem đó rốt cuộc là thuộc gì, lợi hại ra sao. Sáng hôm sau, tôi tranh thủ chạy sang nhà thầy Cốt lỗi là nghe ngóng tin chuẩn xác nhất Không thấy sư mẫu thủ thiên đâu Còn mỗi thầy và thằng Đạt Ở trong phòng khách Hai cha con đang đàm đạo gì đó rất vui Đây là lần đầu tiên được chứng kiến Họ giao tiếp với nhau Một cách thoải mái như vậy Có lẽ là từ sau khi danh tính của cả sáu thầy Và sư mẫu được công khai Ủa, đi đâu sớm như mày Ờ, tôi qua hỏi thăm Tình hình của thầy huyền vũ nè Con chào thầy, tối hôm qua tiến triển của tốt không thầy Vẫn chưa kết luận được gì Mọi người đang tính Ngày hai lần sẽ sang đó Dốc lực mà điều trị Hy vọng là giải quyết được khoảng 70-80% Còn lại là phụ thuộc vào cơ địa Căn mạng Và tịnh dưỡng như thế nào thôi Âm ký đã xâm nhập quá nhiều Nhiều quá mức cho phép đối với một thân thể con người Cũng may là mấy có căn mạng lớn Đạo thuật tu luyện lâu năm Cho nên hệ lụy không đỡ hơn phần nữa. Nếu là người thường thì e rằng thất điên bác đảo. Lâu ngày mất dần ý thức, suy kiệt cơ thể. Và cuối cùng... Không hiểu sao mới là chủ quan tới như vậy. Năm xưa ta và sư mẫu cùng với mấy người kia. Sau khi quá giải được một khúc mắt, đương đầu với giông hồn ngạ quỷ. Thì về nhà lập tức thiền định, điều hòa dương khí toàn thân. Cuối cùng sẽ dùng bùa trắng áp vào lòng bàn tay bàn chân Để thu phục âm khí lai giảng Đó là điều cơ bản nhất Mà bất cứ người thầy Pháp nào cũng sẽ được chỉ dạy Dù cho cách thức của mỗi môn phái có khác biệt đi chăng nữa Thầy vẫn không hiểu với một người như huyền vũ Mà lại quên bản đi chuyện đó sao Theo như con được biết Thì thầy huyền vũ xuất thân có qua tu đạo trong chùa Thì mà làm sao thiếu được cái việc ngồi thiền được Hay là có ẩn khúc gì ở sau không thầy? Ừ Thầy cũng đang thắc mắc điều đó Nhưng mà cảm giác lõ mấy rất quen Hình như đã gặp đâu đó trước đây rồi Cả năm người kia cũng thấy vậy Đợi khi ông ấy khỏe lại đi Ta càng hỏi xem sao Tôi cũng từng có cảm giác ngợ ngợ Khi nghe xuất thân của thầy Huyền Vũ Đương nhiên với tuổi đời Không thể có chuyện từng gặp mặt Nhưng mà câu chuyện xoay quanh Cảm giác rất quen thuộc Như từng nghe qua ở đâu rồi thì phải Ủa, sáng nay mày không đi học thêm với hai đứa kia ở Đạt Ờ, bên trường tao á, sang tuần mới dạy lại Mày uh, vẫn học lịch buổi chiều hả Ừ, năm ngoái á, thì tết xong đổi lại Nhưng mà năm nay vẫn bình thường Ngồi nói chuyện với hai cha con một lúc Tôi tính về nhà Nhưng tâm trạng nôn nao khó tả Không biết suy nghĩ như thế nào lại chạy xe thẳng qua luôn bình tĩnh thất cảnh vật vẫn có chút trầm buồn như cái cách đung đưa qua lại trước khi chạm xuống mặt đất của đám lá mai khô trước sân không ai đối hoài nhặt lá nó vẫn còn mang nguyên lớp áo cũ kỹ của năm ngoái đứng lưỡng lự một lúc tôi gọi cho quỳnh trang xem như thế nào nhưng cả ba lần nhỏ đều bấm máy bận trang đang ở trong lớp có chuyện gì ở sân quên mất tiêu trang đang đi học lại rồi hả sơn đang bên tỉnh thức nè sơn vô trong thăm thầy đi có mẹ trang trong đó đó để trang gọi mẹ cho à thôi tôi để chịu á sơn qua cũng được đợi các thầy làm xong rồi sơn ghé luôn ủa con con có phải là sơn không à, dạ đang tính quay đi thì có tiếng gọi giật ngược từ đằng sau thì ra là mẹ đỡ đầu của trang tôi đoán là như vậy vì đêm qua cũng chính là người phụ nữ Cùng với cô bé Tra cổng Đón các thầy với sư mẫu Dạ cô biết con à, Hôm qua con tới đây với các thầy mà Phải không Cô có nghe con bé Trang nó kể về con Lần trước cái vụ của bà Hương Liên á, Cô nói Để gặp con nói chuyện mà chưa có được Mấy đứa giỏi lắm Mới nhỏ mà dũng cảm bản lĩnh như vậy Sau này sẽ làm được việc lớn đó Dạ chuyện nên làm mà cô Con tính qua thăm thầy Nhưng mà gọi cho Trang á nó là đang đi học Cho nên con tính về luôn á À thầy vừa ăn xong đó Con vô đây Biết con tới thăm là thầy vui lắm đó Dạ Hôm qua nghe Các thầy nói về bình tình của thầy huyền vũ Cô cũng lo lắm Năm xưa cô là Phật tử trong chùa mà Thầy huyền vũ khi đó quy y á Sau này cơ duyên đưa đẩy Lại học đạo Rồi trở thành thầy Pháp bôn ba cấp thiên hạ Mãi sau này cô mới gặp lại Cả hai nhận cố nhân Rồi kết nghĩa cho tới bây giờ Không ngờ con bé Trang cũng là đứa có căn cơ Thầy nhìn ra Rồi hướng theo học đạo luôn đó con Dạ Con cũng nghe Trang kể qua Thật sự là con rất ngưỡng mộ lòng bao dung của cô Cô ơi Bệnh của thầy mới phát ra gần đây hả cô Cô không biết có phải không nữa Nhưng mà cách vài năm á Khi thầy còn hành nghề phong thủy Sau một lần đi quá giải nghiệp âm cho người ta Thì bắt đầu thấy có triệu chứng lạ Cứ mỗi khi ngồi thiền á, Là trong người rần rần như có kiến bò vậy Không thể ngồi lâu như trước được Bắt đầu dần dần chuyển sang nhức mỗi chân tay vào giờ ngọ Và giờ tí Vì hai giờ kỵ đó mà cô cũng lo lo Không ngờ cách đây hai tháng thì thầy đột ngột trở nặng đó Cô nói Làm tôi mới nhớ lại Cái lần thầy nhập thiện trước khi dễ ấn Mở cửa huyền môn Cho dòng linh bà hương liên chịu đi ải Cảm giác thân thể không được thoải mái Và thanh thoát lắm Nhưng trốt cuộc nguyên nhân là như thế nào Có phải bắt nguồn từ lần hành đạo đó hay không Chuyện này không biết có liên quan mật thiết Chứ căn bệnh của thầy huyền vũ đang mang hay không Tôi ấp ủ một dự định dò hỏi Về cái lần hành đạo đó như thế nào Biết đâu tìm ra manh mối gì đó quan trọng thì sao Tuy nhiên Với thân phận của mình Chắc có để cho thầy mở lời ra Cô ơi Con có việc này Muốn nhờ cô có được không À có chuyện gì vậy con vào trong đã dạ, Chắc chiều tối con sẽ ghé lại Nhưng mà có chuyện này con muốn nhờ cô Là cô giúp con hỏi tường tận thầy Về cái lần hành đạo Trước khi xảy ra những cái triệu chứng lạ đó được không cô Con tính hỏi trực tiếp nhưng mà thấy ngại quá Sợ thầy suy nghĩ không hay nữa À được rồi để cô hỏi cho. Cô cũng tò mò tính hỏi nè, để mà kể lại cho các thầy của con nghe. Biết đâu tìm được nguyên nhân sâu xa thì sao. Dạ, vậy con cảm ơn cô trước. Chiều tối nếu mà có thời gian á, con sẽ quay lại thăm thầy. Con chào cô. Hy vọng có cái gì đó sẽ được khai quật lên, như một chiếc chìa khóa để mở ra con đường hồi phục cho thầy Huyền Vũ. Con đường hành đạo quả thực rất gian nan. Và ẩn chứa đầy rẫy sự nguy hiểm Nhưng thứ ta gặp trước mắt Chưa chắc nhiều rỗi trò Bằng những tàn dư còn sót lại Càng khuất lấp Càng bí ẩn Thì càng khó nắm bắt Khống chế Trưa nay hình như thầy với mọi người Đã sang tỉnh thất theo lịch trình Thống nhất từ tối hôm qua Tối đi học thêm xong Tôi sẽ tranh thủ chạy sang Thăm thầy Huyền Vũ, Cũng như coi thử mẹ đỡ đầu của Trang đã hỏi cái chuyện tôi nhờ hay chưa? Ơ, xin nghe nè À là cô nè con, cô hỏi thầy rồi, nhưng mà vì lâu quá thì không có nhớ rõ chi tiết. Ờ, dạ được được, cô cứ kể đi cô, có cái gì lạ không cô? Sắp hết tiết trà chơi, nhưng thôi mặc kệ, chôn thẳng ra ghế đá để kiếm không gian yên tĩnh, nghe tường tận hết mọi chuyện. Trang nhìn theo với điệu bộ hối hả chắc cũng đang nghi ngờ mông lung chút nữa kể cho nhỏ nghe sau vậy thầy nói là cách đây gần 10 năm đó có nhận lời quá giải trục vong cho một gia đình ở bên hội an họ kinh doanh giải nhưng mà không ai bị người ta chơi xấu bỏ bùa yểm tài lộc đường làm ăn thầy đích thân vào đó điều tra rồi ra lễ quá giải thầy tìm quanh tiệm và cả trong nhà nhưng mà không có thấy dấu vết của bộ chú hay là trấn yểm gì hết tối đến ở lại dùng kỹ thuật trục chông thì bắt được một âm binh nó cai là đệ tử của một ông thầy gốc hoa ở cách nó không xa nhà ông thầy này cũng bán vải và quần áo cho nên muốn trấn yểm tài lộc ngăn cản cái nhà này thầy nghe xong thu phục âm binh lại mang sang tận nơi để đối chất có cả gia chủ bị hại nữa tang chứng vật chứng rõ ràng nhưng mà ông ta một mực chối tội thầy kể cái lúc gặp mặt á thì liền thả âm binh ra ngoài nó ngay lập tức chạy tới nhận ông ta là sư phụ tuy nhiên lợi thế ở chỗ á, gia chủ bị hại không thể nhìn thấy cho nên không thể kết tội trực tiếp được thầy đành xuống nước ra về nấu gia chủ dọn dẹp hết đồ đạc kiểm tra mọi ngóc ngách cô có sót cái gì hay không thì y như rằng dưới cái tủ đựng giải có một cái hình nhân làm bằng chải bên trong độn bông gòn Trên đầu thì dính sơn đỏ chót à Đây là hình nhân dùng để nhốt âm binh đó vào trong Làm nhiệm vụ quậy phá cản tài cản lọc Thầy ở lại vài ngày có đi dò la xung quanh Thì biết là ông thầy này là thầy Pháp rất giỏi về hình nhân Một dạng yểm theo yêu cầu của người khác đó Người ta tìm tới Nhờ giả về đường tình duyên Đường vợ chồng trắc trở Hay là nếu kéo tình cảm cá nhân Ông ta bề ngoài nhìn khù khờ chất phát lắm Nhưng mà bên trong lại cực kỳ nham hiểm Bằng chứng là cái tủ có hình nhân đặt phía dưới Chính là của ông ta mang sang tặng lúc Tiệm đó khai trương Chắc chắn là có chuẩn bị sẵn hình nhân Giấu ở bên dưới để hại người ta mà Ờ Rồi sau đó thế tới nào vậy cô Trước khi trở về á Thầy cô đưa cho gia chủ một lá bùa Bài vẽ những cái cách thức xua đuổi Trấn yểm không cho ma quỷ vô nhà Và từ lần đó thì thầy bắt đầu cảm thấy có những triệu chứng lạ như cô kể lúc sáng đó. Vậy còn cái hình nhân đó thầy xử lý như thế nào cô? Thầy nói là đem dạy nghiên cứu một thời gian nhưng mà không có phát hiện thêm cái gì. Nên đã đốt nó đi rồi. Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ. Tuy nhiên mối liên kết giữa vụ việc lần đó với bệnh tình của thầy thì không có cơ sở nào để khẳng định được. Liệu rằng ông thầy gốc hoa kia Có âm thầm trả thù thầy huyện vũ hay không Nhưng nếu có giả tâm Giữa hai người đều qua học đạo Không dễ để cho nhau ngang nhiên thực hiện như vậy được à, Dạ con cảm ơn cô À cô ơi trưa nay thầy con có tới không Có con Lúc con vừa về được nửa tiếng là mọi người tới đó Bước trước trong lòng Tôi dội vã vào trong lớp Kể lại cho Giang nghe hết mọi việc Sáng tiện cũng nhắn tin cho thằng Nghĩa Hỏi xem nó hiểu gì về thuật Dụng hình nhân của thầy Pháp hay không Nó là thằng hay tìm tội nghiên cứu Có đam mê với tâm linh Hy vọng là phát hiện sơ hở Hay một bí mật nào đó à, Tao có đọc qua một số tài liệu Nói về thuật dụng hình nhân á Thường thì à, dụng vào những việc bất chính là nhiều Và đặc biệt là những phù thủy Trung Hoa Ngày xưa rất hay sử dụng hình nhân Để mà làm yêu cầu theo khách á Thường thì dùng tóc hoặc là máu Hay là móng tay của kẻ bị yểm Cho ngày tháng năm sinh Căn mạng rõ ràng Giết hết lên hình nhân Rồi đưa cho khách hàng mang về Khi nào đạt được mong muốn Thì đốt đi là xong Nhưng mà theo tôi được biết á, Khi yểm vô trong hình nhân Thì trong tóc móng tay của người bị yểm Đã có chứa dương khí Nếu mà đốt đi Thì tổn hại cơ thể rất nặng nề Đây là cách mà thầy phù thủy Muốn khách của mình Suốt đời phải dựa dẫm vào mình Chỉ có chính tay ông thầy đó Mới quá dạy được một cách trọn vẹn thôi. Ủa? Mà mày hỏi làm gì Sơn? Vừa về đi học chưa bao lâu á. Mà đã có chuyện rồi sao? À. Chuyện là như vậy nè. Ê ê. Tao nghi chính cái việc đốt hình nhân đó. Đã làm hại theo hiền vũ rồi. Hả? Thông tin thằng Nghĩa cung cấp. Làm tôi với Giang cá quan mang. Đầu tiên chưa xét đến tính thực hư. Nhưng tình tiết khi đối chiếu lại. Liên quan không ít. Nhất là về việc đốt hình nhân. Thầy huyền vũ cũng làm điều tương tự Chẳng lẽ bằng một thuật pháp tinh thông nào đó Mà ông thầy phù thủy người Hoa kia Lấy được móng tay Hoặc tóc của thầy Vẫn yểm được Và ám hại thầy từ xa hay sao Việc đốt hình đi Chính là đốt luôn cả dương khí Của chính mình vào bên trong Dẫn đến tình trạng âm khí xâm nhập Một cách dễ dàng Và nhanh chóng tới như vậy <cười> Cảm ơn mày nha nhà bác học Được rồi Có gì á, tao sẽ nhờ giả suốt đó. Chà, Nào cho tao cái biệt danh hay ghê mày. Nhận luôn. Nè, nếu có tin gì tốt gì thầy huyền vũ á, thì nói cho tao mừng nghe. Ok. Đạt Thằng Đạt là nhà nghiên cứu khoa học, hay bác học gì cũng đúng. Sở thích tìm tòi, khám phá, phân tích. Đặc biệt là có tính cách đặc trưng của kẻ luôn bình thản trước mọi sự việc. Cái cách mà nó đón nhận việc khách sạn bị giông nhi ám. rồi chuyện hai mẹ con cô Hương... Bị ông thầy hãm hại Đều bình tĩnh tới không thể tin được Dù bản thân không có mắt âm dương Hay đạo thuật đặc biệt nào Bản lĩnh này không phải ai cũng có được Ờ chuyện này tính sau đây ra Cố ứng đi nồm Kể lại cho thầy với sư mẫu nghe xem Có phát hiện gì không Chứ tụi mình biết gì mà phân tích Thông tin nghĩa đưa Thì uh, chắc cũng từ mạng hay báo sách báo ra thôi Khó kiểm chứng lắm Mình đừng có phức tạp quá vấn đề lên Đôi lúc nó hoàn toàn là vô tình thôi Ừ Để tối học thêm vậy á Sơn qua nói với thầy coi sao. Tám giờ rưỡi tối Gọi cho thằng Đạt hoài không được Hình như nó đi học thêm chưa vậy Đang tính chạy qua xem thầy với sư mẫu về chưa Thì Quỳnh Trang gọi tới Vừa bắt máy lên đã nghe giọng điệu buồn bã Sơn ơi không ổn rồi Hả có chuyện gì vậy Các thầy còn ở đó không các thầy vừa hẹn sáng ngày mai quay lại nhưng mà lúc nãy điều trị cho thầy á có nghe thầy hỏa thiên nói là âm khí vừa hút được một lúc á thì tụ lại như cũ không có còn mờ giận như hôm qua nữa hả trời ơi, sao có chuyện đó được chính thầy hỏa thiên nói cho mẹ đỡ đầu mà bây giờ các thầy về nhà hẹn sáng mai sẽ qua dùng thuật khác vì từ tối giờ không có kết quả gì khả quan hơn trang lo lắm sơn à bệnh viện đã không chữa được giờ thì Nè không sao đâu Trang đừng có quá lo lắng Bây giờ Sơn chạy qua nhà thầy đã Gọi lại cho Trang sau nha Tình hình tại sao lại chuyển biến xấu như vậy được Cho dù cả sáu người Có phải là nhân vật bước ra trong bộ truyện hay không Nhưng tôi không tin Với sự hợp sức cực mạnh Về dương khí đó Trước đây còn nghe nhắc tới quy luật ngũ hành tương trợ Chắc chắn không thể thua kém âm khí Nhanh chóng như vậy được Không lẽ nào điều tôi lo sợ Có khả năng thành sự thật hay sao Truột gan nóng như lửa đốt Không chần chừ nữa Tôi lập tức phóng xe qua nhà thầy Dựa tới nơi Thấy đèn trong sân sáng choăng Tất cả các thầy và sư mẫu đều ở đó Có mặt đông đủ Thấy tôi xuất hiện giờ này Mọi người có vẻ rất ngạc nhiên Thầy ơi Con nghe Quỳnh Trang nói về việc điều trị Không được thuận lợi hả thầy Ừ Có chút trục trặc ngoài ý muốn ta với các thầy con đang đau đầu đây Mà giờ này trễ rồi Con không về nhà học bài sao Mà còn qua đây vậy Bà đứa kia nó chưa có về nhà Không biết chuẩn đi đâu rồi Dạ con vừa đi học thêm vậy Có chuyện này gấp lắm Chạy qua kể cho thầy nghe luôn Chuyện là như thế này nè Con nghe mẹ đỡ đầu của Quỳnh Trang kể lại á. Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện Cũng như những hiểu biết của mình Thông qua tài liệu mà thằng Nghĩa cung cấp Các thầy với sư mẫu có vẻ rất đâm chiêu Dường như mọi người đã trải qua Và đối đầu với cái dạng thuật này rồi thì phải Nhớ không lầm thì trong bộ truyền Những pháp sư tuổi thị Đoạn yến với ba của Hoàng gặp nạn Lúc Huy đột nhập vào trong căn phòng Trong căn nhà đó Đã bắt gặp một cái hình nhân trên bàn thờ Sư phụ của quỷ nhi kia Sau này Chính là vị sư huynh thất lạc nhiều năm Của thầy Tâm Ờ Chuyện này Sao ta lại không nghe ông ấy nhắc Mọi người có thấy cái gì khác thường hay không Cũng khó nói lắm Phải hỏi trực tiếp ông ấy xem như thế nào Bây giờ mới nắm bắt sơ hở được Chuyện hình nhân không phải hiếm Cũng không phải là lạ Năm xưa từng chạm trán qua rồi Mọi người không nhớ sao Làm sao quên được Nhưng mà Đây là một thầy phù thủy người qua Nói ra thì hổ thẹn như đệ tử Chứ năm xưa làm gì đã chạm trán được chiến ngoại lai như vậy Những thuật của thầy người qua cho đến nay á, Vẫn còn là rất bí ẩn Và mang tính giai thoại rất cao Nếu giả sử việc đốt hình nhân giấy Gây hậu quả cho tới bây giờ Thì muốn quá giải Phải làm cách nào đây Nè Sơn Sáng mai còn với ta đó Qua gặp thầy Huyền Vũ Mọi người cứ an minh bất động Đợi tôi về rồi tính tiếp Nếu như đúng như mình suy đoán đó Chắc sẽ có một chuyến đi chơi xa rồi Sáng hôm sau Tôi tranh thủ dậy sớm Ăn sáng xong xuôi trở thầy qua tỉnh thất cho mát trời Mới xế xuân thôi Nhưng nắng hạ đã dội bồn chen chứ mây trời Mặc kệ cánh mai trước sân Vẫn còn sơ xác nhụy hoa Chắc bây giờ nó đang quang mang lắm Quang mang như cái cách Mà tôi với thầy Và mọi người đứng trước bệnh tình của thầy huyền vũ Chốt cuộc nguyên nhân là cái gì Và có liên quan tới câu chuyện Năm xưa hay không Đón trước cổng lần này Vẫn là mẹ đỡ đầu của Quỳnh Trăng Người phụ nữ này Càng nhìn càng phúc hậu Đúng là tâm sinh tướng Thấy sư đồ xuất hiện Vẫn niềm nở như mọi khi Thầy Hỏa Thiên tỏ ý muốn chào gặp thầy Huyền Vũ Nhưng cô cản lại Vì thầy vẫn chưa dậy Cũng đúng thôi Mới hơn 8 giờ sáng một chút Có lẽ quá trình trị bệnh Đã làm cho thầy mất sức Và ngủ sâu hơn cũng nên À thầy muốn hỏi về chuyện đó sao Đúng rồi Tôi đang nghi ngờ Mặc dù không dám khẳng định Tuy nhiên không loại trừ cái khả năng bệnh tình này Là hậu quả của lần đụng độ với ông thầy phụ thủy người qua đó Thuật của họ xưa này Trong các giai thoại đều rất kỳ lạ Và chính phần là độc ác Trong lộc có lợi Trong lợi có mù mù Trong mù mù có sự chết chóc Đó cũng là lý do Mà tôi phải dội giả sang Để mà hỏi cho càng kẻ đó Thiệt thầy nói làm tôi lo quá Không biết bệnh tình có dứt điểm được hay không hả thầy Thân là đạo hữu Là tri kỷ gắn bó Mà ngoài cái việc tay y ra Tôi không còn cách nào nữa Vậy mà Hết bệnh viện này tới bệnh viện khác đều lắc đầu Trước căn bệnh kỳ lạ này Lúc đầu thì người ta tưởng là máu bầm Nhưng mà khi xét nghiệm thì lại không phải Cô làm vậy là đúng rồi Đầu tiên á, Thì chúng ta không thể nào tinh thông hơn khoa học y học được Những cách thức này nó thuộc một phạm trụ khác Cực kỳ tế nhị Đầy sự viễn vông. Cho nên nhìn chung Nó cũng chỉ là sự bổ trợ mà thôi Dạ tôi hiểu rồi Để tôi vào trong á, coi thử thầy dạy chưa Hai thầy trò ngồi trao đổi một chút Thì mẹ đỡ đầu của Quỳnh Trang ra Thông báo thầy Huyền Vũ đã dạy nói chuyện từ bữa giờ vẫn chưa biết được tên của cô ấy hôm nay nhìn thầy huyền vũ có vẻ hơi mệt mỏi chỉ khẽ gật đầu chào đáp lễ khi thấy sư độ của tôi xuất hiện tay chân đã tái phát tím tái trở lại công sức hai ngày qua của mọi người gần như là đổ sông đổ biển à, ủa làm sao mà thầy biết được chuyện này là chị đây đã kể lại bây giờ tôi sực nhớ ra Cho nên đến để hỏi thầy cho càng kẻ Thầy có nhớ rõ chuyện hôm đó là như thế nào hay không? Chuyện phải gần 10 năm rồi Tôi cũng không nhớ chi Tiết nữa Tổng quan cái nhà đó bán giải lụa quần áo Đang làm ăn phát đạt thì tự dưng ế ẩm Đêm nào cũng nghe tiếng lục tục ở trong tiệm đó Nên tiệm tới tôi nhờ qua dạy Lúc đó tôi bắt được âm binh khá dễ dàng. Thị Quy nó, Thị Khai là đệ tử của ông thầy phù Thủy, sống ở gần đó. Ông người gốc qua, nhà cũng mở tìm giải lụa quần áo luôn. Trong tận hội an đó, tôi mới dò la tìm hiểu. thì biết là ông là người có thuật yểm hình nhân nổi tiếng. Trong vùng hay nơi khác mà có vấn đề trùng trặc về hôn nhân, đời sống hay tài lộc Thì người ta đều tìm tới à, Chắc thầy cũng hiểu Nếu dụng thuật yểm bằng hình nhân Thì chính phần là tạ rồi Người tìm đến ác hẳn có tâm không tốt Hay là mưu độ chiếm đoạt Ám hại cái gì đó Thầy Pháp nào tiếp tay Thì cũng ngang hàng mà thôi Tôi quyết định mang âm bình đó tới diện kiến Vừa thả ra đã dội nhận sư phụ ngay Tàn chứng giật chứng rành rành Nhưng chị gia chủ không nhìn thấy được Đành quay trở về trong ấm ức Tôi sai mọi người Tìm hết cả cái tiệm Thì y như rằng phát hiện ra một cái hình nhân Giấu kỹ ở dưới gầm tủ kính Hậu ra mới biết là cái tủ kính đó lúc khai trường Đích thân ông thầy đem qua để tặng Tiệm ông ta mở trước Mới tới tiệm này À, thật là nham hiểm độc ác mà Vậy rồi cái hình nhân đó Thầy đốt đi rồi ha Đúng rồi Sau khi dùng thuật phá tàn hết âm khí lại giảng trong nhà Tôi bại cho gia quyến một số thuật Về cản âm Đuổi ma quỷ Rồi mang cái hình nhân đó về nghiên cứu Tuy nhiên khi dùng bùa Để cảm âm ấy, Thì không thấy có tác dụng gì Cuối cùng đành đốt đi thực tình thì tôi cũng có nghi ngờ, bởi vì sau cái lần hành đạo đó sức khỏe giảm sút rõ rệt, lâu lâu lại gặp triệu chứng đau nhất cơ thể, nhất là tai chân. cứ vô nghĩ càng ngày càng có tuổi, nên mấy chuyện đó là bình thường. đi bệnh viện thời gian đó cũng không có khỏi được. ai không ngờ chờ đây. <cười> <cười> đó cũng là cái lần cuối cùng tôi hành đạo trước khi mà chuyển sang xem phong thủy và tướng số đó lạ thật tôi đang nghĩ tới chuyện cái hình nhân theo như tôi hiểu biết đó thì muốn yểm hay là hại ai thì phải có được ngày tháng năm sinh căn mạng cho một bộ phận liên quan tới người đó thì mới yểm thành công được thường là những cái mà người thỉnh cầu đem tới như móng tay Quần áo này kia à, Thật sự thì tôi hiểu biết nông cạn Vậy hình nhân lại cạn hạn hẹp hơn Tuy nhiên lần đó chỉ ngồi đối chất Chứ không có động tay động chân Hay là xô xát cái gì Không thể có chuyện quan khoan đã Lúc mới vào nhà Con khỉ Đúng rồi có một con khỉ à, Thầy nói rõ hơn đi Ổng nuôi một con khỉ Xích vào cây bơ ở trước sân Lúc tôi Thôi đúng rồi Lúc tôi dựa vào á, Thì nó bất ngờ nhảy phóc lên Cào vào tay Làm xước mấy đường dài đó Bao rỉ cả ra Tình tiết bất ngờ này Làm tôi giấy lên một nghi vấn. Đó có thể là sự sắp đặt Một cái bẫy chăn sẵn của ông thầy phù thủy Dành cho thầy huyền vũ Tuy nhiên Lấn cấn ở chỗ Làm sao biết chủ đích từ đầu mà ông ta dở thủ đoạn tinh vi như vậy được. Thầy Hóa Thiên nãy giờ vẫn không nói câu nào. Gương mặt đang rất lo lắng, đâm chiều. Rồi thầy còn nhớ được cái gì nữa hay không? Bây giờ bất cứ tình tiết nào đó, cũng có thể là chìa khóa mở ra khương điều trị tối ưu. Tôi chỉ nhớ được chừng đó thôi. Mà cho dù có quên cũng không có gì quan trọng. Triệu chứng thì chỉ phát sau khi đốt con hình nhân đó mà thôi Được rồi Tạm thời tôi sẽ trấn yểm căn phòng này lại Ngăn không cho bất kỳ âm khí nào lai vãng xâm nhập Nhờ cô đây chăm sóc Để ý giúp Có gì hãy gọi ngay cho đầu đệ của tôi Tối nay tôi với mọi người sẽ qua lại Chuyện này không đơn giản là một số một chiều đâu Nhìn thần sắc càng lúc càng xanh xao của thầy Huyền vũ mà tôi không khỏi xót xa Thần chinh qua năm tháng Trừ yêu diệt ma không ngờ giờ đây lại mắc phải căn bệnh quái ác này Phước đức không đủ để chiến thắng tài ương hay sao Thầy ơi Bây giờ làm cái gì tiếp theo thầy Sao con nghi nghi cái hình nhân đó Là nguyên nhân dẫn tới bình tình của thầy huyền vũ đó à, Thầy đang sâu chủ lại toàn bộ sự việc Nếu đúng như trình tự đó Muốn dứt điểm thì phải đi vào hang bắt cọp thôi Mười năm trôi qua Không lẽ thuật vẫn còn ứng nghiệm tạng khốc như vậy hay sao tay thầy Pháp người qua này Không phải dễ đối phó đâu Nếu như toàn bộ Là do hắn ta sắp đặt Có phải thầy đang nghĩ tới Cái mấu chốt nằm ở hình nhân Khi thầy huyền vũ tìm thấy Và giữ nó bên mình hay không Ừ Ta nghĩ bằng một cách nào đó Cái hình nhân đó đã hút dương khí của ông ấy vào bên trong Đồng thời truyền ngược âm khí hay là thuật pháp còn sót lại vào thân thể từ đó cái việc đốt đi hình nhân chẳng khác nào là kim mãi mãi cái thuật yểm đó lên người của mình thời gian càng kéo dài hậu quả sẽ càng rõ rệt hơn nhưng mà thường nếu mà bị đốt dưới lửa đó thì âm khí cũng không chịu nổi mà thầy huống hồ gì là một cái hình nhân đúng rồi nhưng da và máu của thầy ấy đã dính vào trong móng vuốt của con khỉ ông thầy phù thủy chỉ việc lấy nó rồi yểm lên một con hình nhân khác điều khiển chúng bằng thuật pháp riêng biệt ám hại từ xa thì cũng không phải lạ hay là bất khả thi đâu và nếu đúng sự thật thì ta chắc chắn còn có một con hình nhân khác ở chỗ ông thầy phụ thủy đó nó đang nắm giữ sinh mạng của thầy huyền vũ sai lầm cô mấy, có lẽ là do giám đích thân tới nhà của tên thầy phù thủy dạch trận bên trong văn những cái bãi gì làm sao nắm bắt hết được thầy đang có một ý này nhưng phải về bàn bạc với huynh đệ đã vẫn còn khá sớm nên tôi nán lại ngồi nghe các thầy bàn bạc khi tường tận cặn kẽ về câu chuyện năm xưa của thầy huyền vũ thì ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên sư mẫu tổ thiên đang dường như hồi tưởng điều gì đó thông qua dễ mặt rất tập trung miệng không ngừng lẩm bẩm Tôi sau chuỗi lại toàn bộ sự việc như thế này Mọi người thấy có hợp lý không Nếu mà có chỗ nào lấn cấn thì cứ góp ý Bệnh tình của ông ấy có vẻ tiến triển không tốt Chứ theo cách đang làm Có lẽ Cũng là giả tràn xe cát mà thôi Tưởng sống không sâu bờ Nhưng quá tra nó vừa lùi lại Để mà cuồng cụ mãnh liệt hơn mà thôi Ừ Mười năm Là một khoảng thời gian đủ dài Để một thuật pháp hiểm ác giết chết một người nếu là chủ đích của thầy phụ thủy người qua kia, thì tại sao cho đến tận bây giờ thầy Huyền Vũ mới trở bình nặng? Âm khí trong người là do đâu mà có? Dù dùng thuật qua hình nhân, âm khí cũng không thể nào xâm nhập gián tiếp mà từ ngàn dặm như vậy được. Đó là một điều hoàn toàn vô lý. Mộc Thiên à, tôi cũng nghĩ giống ông đó. Làm gì có cái chuyện yểm âm khí từ xa như vậy được chứ? Không yểm được từ xa. Nhưng có thể gián tiếp làm cho âm khí xâm nhập Mà ông ta không cần phải động tay động chân đó Sư mẫu Thổ Thiên Làm cho tất cả mọi người quan mang Bằng một câu khẳng định chắc nịch Là ai thì còn lăn tăng Chứ sư mẫu đã lên tiếng chắc hẳn là tìm được nguyên do Hay hướng đi đúng đắn À bà nói rõ hơn đi Thổ Thiên Chắc chắn là không thể có chuyện yểm âm khí gián tiếp của hình nhân Rồi truyền lên người thầy huyền vũ được Tuy nhiên làm cho thân thể yếu đi Gián tiếp giúp cho âm khí xâm nhập dễ dàng hơn Thì hoàn toàn có khả thi Bản thân thầy Huyền vũ có đạo thuật Lại xuất thân từ cửa Phật Việc ngồi thiền hay là điều hòa dương khí trong người là không thể thiếu Nên khó có chuyện bị âm khí xâm nhập dễ dàng như vậy Khi hành đạo Ông ấy tiếp xúc với nhiều dòng hồn ngạ quỷ Bản thân cũng nuôi âm binh để trấn giữ tỉnh thất Cho nên càng ở gần Thân thể lại hấp thụ ngày một nhiều hơn. À, bà nói có lý lắm đó. Có khả năng là cái ông thầy phù thủy người qua kia sớm nhận ra căn cơ của thầy huyền vốn. Rồi sẵn thù hận, vì âm mưu bị bại lộ. Dùng cách nham hiểm này để ám hại. Máu và da còn sót lại trên móng vuốt con khỉ. Sẽ là nhân tố giúp cho ông ta yểm lên một hình nhân khác. Tương tự như là tóc hay là móng tay mà người ta đem tới để nhờ giả vậy. Quả thật là nham hiểm độc ác lắm đó. Ừ. Nghe nói đó là lần cuối cùng Mà ông ấy vi hành hành đạo Tôi nghĩ tối nay để kiểm chứng Thì phải triệu tập toàn bộ âm binh Dùng thuật mượn xác nhập hồn Tự âm binh thu thập âm khí của mình Nè cách đó cũng được Nhưng mà thân thể cô ấy Ngũ hành tương trợ Chưa bao giờ biết quy phục trước điều gì cả Một lần nữa Sư mẫu thủ thiên Lại làm tôi căm phục bởi trí thông minh Và sự quyết đoán của mình. Chỉ tiếc rằng những thuật vừa nhắc tới. Bản thân không được tận mắt chiêm ngưỡng. Để mở mang mà thôi. Hy vọng sau này có dịp. Sẽ được tường tận toàn bộ mọi thứ. Trên danh nghĩa là một đệ tử của phái chính thiên. Người trong tông môn. Chắc chắn cũng không phải là Phạm Quy. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp mà thôi. Mọi người đã thống nhất tối nay. Sang nhà thầy huyền vũ. Thực hiện kỹ thuật mượn xác nhập hồn. Cho toàn bộ âm binh của ông ấy nhập vào trong Định đoạt Và thu phục lại toàn bộ âm khí của mình Trên lý thuyết là như vậy Còn chuyện đúng sai Thực hư, Phải để khi nhập cuộc mới tùy cơ ứng biến Tuy nhiên Nếu đúng quy trình Thì phải có mấu chốt gì đó Kết luận rằng có liên quan tới ông thầy phù thủy Và có cần một cuộc gặp mặt trực tiếp hay không Alo Tao nghe này nghĩa Ờ Tao mới phát hiện ra một cái tình tiết mới nè trong thuật yểm hình nhân của người qua đó trên thân thể của người bị yểm sẽ xuất hiện một cái biểu tượng giống như bông hoa hồng đen loại biểu tượng tượng trưng cho sự chết chóc và mất mát thầy phụ thủy sẽ vẽ nó lên hình nhân dùng thuật pháp để làm cho nó xuất hiện lên bộ phận tương tự của người bị yểm tuy nhiên đó thuộc về ký hiệu có thể mỗi thầy pháp sẽ có một cách ký hiệu khác nhau cốt lỗ là để mở đường cho âm khí xâm nhập cơ thể làm chủ thể sau này Phụ thuộc vào sự an quy vào tay mình Đợi đợi kiếp kiếp Cho tới khi chết thì thôi Cho nên nếu mà được Mày kiểm tra thân thể của thầy Coi có dấu hiệu hay là ký hiệu nào lạ không Tao nghĩ sẽ tìm ra manh mối đó À Cảm ơn mày nhiều nha Nhưng mà lần trước kiểm tra kỹ lắm rồi Vì giữa thuật với thuật Không chuẩn bị kỹ lưỡng Thì chẳng khác nào tự hại mình Nhưng mà hoàn toàn không thấy gì lạ hết Anh Sơn đang yên đang lạnh tự dưng có ai đó gọi nhưng muốn hét vào điện thoại làm cho tôi giật bắn cả người xích dứt luôn xuống đất dòng điệu này thì còn ai ngoài bé trân nữa này nó không đi học sao mẹ nhéo cái gì nữa đây Ê, trời đất ơi đi khơi lỗ tài à này em không đi học sao mọi nhà quậy phá đó hả em mà quậy hả em ngoan ngoãn hiền thục nết na lắm á nói chuyện của cháu phải vô đứt kích cả hơi nè nói cho anh nghe một bí mật Gì? Bí mật mà còn nói cho anh biết hả Anh mà móc họng nữa Là đi học bị lũng lớp xe bây giờ Em xin được mẹ rồi Hẹn năm nay sẽ vô thăm anh với mọi người <cười> Ừ à, Bộ mọi người không thích em hả Đâu có Anh đang tính kế hoạch sẵn Dẫn bế trần đi tham quan, ăn uống nè Nhiều chỗ quá chưa có tính ra được <cười> Anh hai nói đúng mà Anh Sơn tốt bụng Thôi em đưa máy lại cho ổng nè Chứ không hết tiền Và hình như hết tiền thật thì phải Con bé cũng đáng yêu thật Lúc nào cũng nhõng nhẽo Nhưng không thái quá Cảm giác rất dễ chịu khi giao tiếp Nó mà là em gái tôi Thì bị ghẹo suốt ngày mà thôi Mà nghĩ tới thì lại nhớ thằng Kha Thanh niên dạo này Không biết tìm được mối nào ngon hơn hay chưa Nhưng chẳng thấy nhắc tới Trần nữa Quỳnh Trang thì đã cho dạo quên lãng lâu rồi Hôm nay học thêm tới gần 9 giờ tối Khá muộn Cho nên tôi tính sáng mai Qua thầy hỏi thăm tình hình Thằng Đạt kha với bé Hiền Cũng học tối mắt tối mũi Tần suất gặp nhau cũng giảm đi Không còn vui đùa tung tăng như trước nữa Đợi cuối tuần xem sao Chủ đi trà sữa ăn giặt một bữa cho khuây khỏa Chứ thú thật Tôi cũng bí bách Dồn nén mấy bữa nay rồi Tết xong không khác gì cực hình Phải thoải mái mà tìm hiểu kỹ càng Về thuật dụng hình nhân này thì hay biết mấy Nhưng thôi Bây giờ có thằng Nghĩa như một nhà nghiên cứu học Nhờ nói cho nhanh Dù gì trăm hay cũng không bằng tay quen Sơn đang làm gì đó à, Sơn vừa học thêm vậy à, Trang gọi giờ này có gì không Thầy Huyền Vũ sao rồi Bữa nay Sơn bận á Cho nên không có gọi hỏi thăm được Bà dở nhiều quá Với các thầy với sư bổ về chưa Trang đang ở trước đường vô nhà Sơn nè à Vì đợi Sơn Trúc, Sơn ra liền Con nhỏ làm tôi bất ngờ thật sự Giờ này mà còn đi đâu không biết Gần 10 giờ tối trời còn đâu Chút nữa về nguy hiểm lắm Tôi lật đật chạy bộ ra Quỳnh Trang đang đứng trước con đường đất Hôm nay nhỏ mang đồ trẻ trung hơn một chút Không còn đồ bộ, áo cổ tàu nữa Tôi vẫn thích nhất kiểu tóc búi lên để mái ngố Với gương mặt bầu bệnh hiện lạnh càng nhìn thì càng thấy bình yên ủa trang đi đâu mà trễ vậy đi giờ đi dạo vừa nói à mẹ nhờ trang đi lấy đồ ở gần đây sẵn tiện ghé qua nhà sơn luôn với lại bệnh tình của thầy đến giờ á trang vẫn không hiểu nó là cái gì lúc nãy các thầy gọi toàn bộ âm binh bạch nhân hắc nhân rồi vô lượng vào trong nữa nghe nói là mượn xác nhập hồn để thu phục âm khí á rồi kết quả có khả quan không trang Sơn cũng có nghe thầy quả Thiên Nói là dùng thuật đó Trang thấy sợ quá Vì âm khí trong người thầy á, Chẳng lẽ là do âm binh yểm lên sân Sơn Bọn họ mà lại hại thầy sao Bây giờ Trang biết sao nữa À không phải đâu Trang hiểu lầm rồi Là như thế này Tôi thuật lại toàn bộ nguyên văn lời nói Của sư mẫu thủ Thiên cho nhỏ nghe Vừa dứt lời Nhà bỗng dừng thốt lên đầy sửng sốt à, Thiệt cái Sơn vì trang thấy tiến triển tốt lắm âm ký trên người thầy giảm hẳn rõ rệt luôn nhưng mà không có hết hoàn toàn từ cổ tay cổ chân trở đi á, vẫn còn tím tái nên trang mới sợ là do mấy âm binh ủ mưu làm hại thầy <cười> nếu vậy á, thì trang thất vọng lắm họ là những vong linh mà trang tin tưởng kính nể nữa ừm phải đâu nếu có chuyện đó thì thầy huyền vũ đã trục sức đi lâu rồi nhưng mà về thuật hình nhân hay là cái gì đó thì còn nhiều chỗ lấn cấn lắm Nhưng mà dù vậy á, Trang sao không sợ nữa Ủa sân Phải bằng trang gì đó không Quỳnh Trang đập vào vai tôi Rồi chỉ sang bên phải Ngay ngã ba chuẩn bị quẹo qua Đường đến trường Còn ai vô đây nữa Nhỏ đi đâu giờ này mà mới về không biết Còn đeo cặp Hơn 10 giờ tối rồi Tôi cố tình chạy chậm lại Cho nhỏ khuất một đoạn xa Cũng chẳng biết sao phải làm như vậy Chỉ là đầu đang nghĩ cái gì Thì tay làm theo vậy mà thôi Ê, Giang, Giang ơi Thôi xong Chưa kịp chạy chậm Thì Trang đã làm cho tôi phanh gấp lại Con nhỏ phía trước giật mình quay đầu Tỏ ra khá bất ngờ Khi nhận ra hai người đằng sau Ánh mắt có chút khó chịu Nhưng khuôn mặt nhanh chóng giãn ra Khé cười nhẹ nhìn nhỏ Trang Gật đầu đáp lệ Mà không thèm đói hoài đến tôi Ê, Giang có nhận ra mình không? Mình là Trang nè Ừ, làm sao Giang quên được Hai người đi chơi hả? em mới đi học về Giờ uh, có chuyện phải về trước đã Lần sau gặp lại á nói chuyện nhiều hơn nha Ừ, chàng đi cẩn thận Ừ Nhỏ giờ chức ánh mắt sắc lẹm Nhìn bộ dạng đần thối của tôi Rồi phóng xe đi không một lời từ biệt Sau lưng Quỳnh Trang vẫn tiếu tích Mà đâu nhận ra nỗi khổ tâm này Lại xảy ra chuyện gì nữa đây thái độ lúc nãy sao giống như đang ghen vậy đã yêu đâu mà ghen chứ tôi với quỳnh trang cũng đâu có là cái gì của nhau lạ thật bạn ấy á, nhìn chững chạc thiệt á học cùng lớp với sơn hả nhìn rất là ra dáng lãnh đạo mạnh mẽ lạnh lùng nữa Trời, trang nhìn người chuẩn vậy Lớp trưởng đó vội từng hạ gục sơn rất là nhiều lần Khổ mấy vết bầm tím trên người sơn nè <cười> chắc sơn nhường bạn ấy thôi chứ gì mà nhắc vết bầm á trang mới nhớ lúc điều trị xong Có nghe thầy Hỏa Thiên nói Là dưới lòng bàn chân của thầy Huyền Vũ Khi mà khí âm di tản liên tục Vì âm binh trong cơ thể đang thu thập á thì vô tình thấy một cái vết bớt Giống như là hình hoa bỉ ngạn vậy Hả, thì có Trang À, Trang chưa có nhìn thấy Vì cái lúc vô lại thăm thầy á Thì lòng bàn chân đã tím tái trở lại rồi Chỉ vơi bớt những cái phần Từ cổ chân trở lên thôi Ờ, Sơn hiểu rồi Đó chẳng phải là một biểu tượng Một ký hiệu Giống như thông tin mà thằng Nghĩa cung cấp hay sao Mặc dù không phải qua hồng đen Nhưng qua bỉ ngạn Cũng mang ý nghĩa về sự chia ly biệt biệt Hay âm dương cách trở Trong rất nhiều giai thoại Truyện tranh phim ảnh nổi tiếng Sự xuất hiện của nó Thường mang đến những điều Không mấy vui vẻ Chẳng lẽ nào Tôi chở Quỳnh Trang đi dạo một vòng nữa Mà chuột can nóng như lửa đốt về tới nhà gần 11 giờ kém rồi Không biết bây giờ thằng Nghĩa còn thức hay không Nhưng trí tò mò làm cho bản thân không thể chịu được Nè, xin lỗi á Vì gọi mày giờ này nha Mày có bận không? Tao có chuyện cần hỏi nè Hỏi đi, tao mới làm bài xong thôi hả đang ăn kem với bé Trần Cái gì? Giờ này ăn kem hả? Anh Sơn, ăn kem không? Thôi thôi thôi, thôi. sâu răng Đưa máy cho anh hai, nói chuyện coi ở tao đây nè Có chuyện gì nghiêm trọng hả? Mày có biết cái môn phái thầy Pháp Trung Hoa nào Mà dùng hoa bỉ ngạn làm biểu tượng không ờ, Hình như có Nè đợi tao một chút 10 phút nữa tao gọi lại cho Một tia hy vọng được lóe lên rồi Phải tìm được manh mối nào đó Nội trong đêm nay Sáng mai tôi sẽ sang hỏi thầy Cặn kẽ rồi đối chứng Mừng một cái là thuật mượn xác nhập hồn Mà sư mẫu thủ thiên khởi xướng Đã kiểm soát được nguồn âm khí đó dài phần. Luôn, tao nghe nè sao đâu nghĩa qua bỉ ngạn á, là biểu tượng của môn phái đại lĩnh lâu đợi cái tông môn này nổi tiếng với thuật dụng hình nhân nuôi binh trấn yểm ngạ quỷ giúp bá tánh đạt quyền vọng về tình duyên tài lộc mâu thuẫn cá nhân đồ đệ của môn phái á, là người có căn cơ lớn đặc biệt là tất cả đều phải mang mệnh quả nếu mà mang mệnh khác dù có số mệnh lớn đến đâu cũng không thu nhận được nếu mà chính thức trở thành đệ tử sau khi khai căn mỗi người sẽ xăm một cái bông qua bị ngạn ở giữa lòng bàn tay trái làm cái lối đi cho dương khí được thoát ra và yểm nó lên hình nhân vì vậy mới có cái chuyện là ngồi ở nhà có thể điều khiển được âm binh hay là ám hại lên thân thể của người bị yểm nhưng mà họ hoàn toàn không hề biết à cái môn phái này có một cái điểm yếu đó chính là dù hoàn toàn không phải là chủ đích nhưng mà trên thân thể người bị yểm chắc chắn sẽ xuất hiện cái biểu tượng qua bị ngạn tương ứng với biểu tượng ở trên hình nhân vậy đó được coi là cái lối thông hành âm dương khí cũng như là điểm yếu chết người nếu mà không ai gặp đúng thầy cao tay nhìn nhận ra tìm tới tông môn để trả thù á không lẽ nào à, sao vậy mày để khoan còn một cái thông tin cuối cực kỳ quan trọng nè là cái môn phái này gần như đã bị diệt vong vì đặc thù căn mạng của đệ tử cộng với căn cơ cao hiếm khi song hành Việc chiêu mộ trở nên rất là khó khăn Cho nên nghe nói sau này phân tán đi rất là nhiều nơi Nhiều nước Trong đó có cả nước Việt Nam Theo suy luận của tao á, Đệ tử trẻ nhất cước của phái Chắc cũng phải ngoài 30-40 gì đó Còn trẻ hơn nữa như mày á, Thì chắc hiếm lắm Ờ rồi rồi, tao cảm ơn nha Có gì tôi gọi là sao Không lẽ ông thầy phù thủy người qua này Chính là đệ tử của môn phái Đà Lĩnh Giang danh thiên hạ Trung Hoa Dây thuật yểm hình nhân hay sao Nếu như vậy, thì bằng cách nào để cứu thầy huyền vũ đây? cái việc nhờ ba âm binh của thầy nhập sát thu phục âm khí cũng chỉ mang tính thời điểm và giảm tải mà thôi, chưa thể dứt điểm được. Sáng hôm sau, tôi vội dã chạy sang nhà thầy Quả Thiên để thông báo về thông tin mà thằng Nghĩa cung cấp đêm qua. Mới 8 giờ thôi, nhưng mọi người đã có mặt đông đủ. Sự xuất hiện của tôi một lần nữa làm cho mọi người ngơ ngác. Đến nỗi sư mẫu Thủy Thiên Phải bật cười Chưa, Cứ mỗi lần nó xuất hiện là tôi lại thấy lo Con có môi được thông tin gì bớt hả Sơn Ờ dạ Nhưng mà cho con hỏi Tường tận chuyện hôm qua được ông sư mẫu Trước khi mà con nói Tại vì cần có một cái phải đối chiếu À Hôm qua cách của Thổ Thiên đã có tiến triển tốt Nhưng mà sau khi cả ba âm binh quay trở ra đều thừa nhận Những cái lượng âm ký còn sót lại Không thể can thiệp được Cũng như không thể hấp thu Điều đó là có hai khả năng Một là nhiều nguồn âm khí lai giảng khác nhau Trong quá trình đời sống Thường tiếp xúc Rồi tụ vào trong cơ thể lúc nào không hay Trường hợp thứ hai á Là không loại trừ khả năng Đó là âm khí có liên quan tới âm binh Của ông thầy phù thủy Tại vì cái lúc âm khí di tản xung quanh Ta phát hiện ra một cái biểu tượng Hoa biển ngạn ở dưới lòng bàn chân Một vị trí rất là kín đáo Mà cho dù người tinh vi cỡ mấy á Cũng không thể nào dễ dàng nhận ra được đâu Nó không thể nào tự hình thành Trừ phi là có ai ám hại Và theo hiểu biết của ta đó Bất cứ một biểu tượng hay ký hiệu nào Nếu mà liên quan tới hình nhân Đều giống như là một cái cửa thông suốt Giữa âm dương nhị khí Của hai chủ thể vậy Điều này càng dấy lên nghi ngờ về sự liên quan Đối với ông thầy phù thủy năm xưa đó con Dạ Chuyện này hôm qua Con có nghe Quỳnh Trang, đệ tử của thầy Huyền Vũ kể lại rồi Đây là một cái số thông tin mà con tìm hiểu được Mọi người có thể tham khảo qua Tôi thuật lại toàn bộ thông tin mà thằng Nghĩa cung cấp từ tối hôm qua Kể đến đầu mọi người há hốc mồm tới đó Dường như nó còn quá mới mẻ Hoặc là tông môn đà lĩnh danh tiếng Chưa vượt khỏi biên giới Nên nước ta ít người biết tới Suy theo dạng đối chiếu Nó cũng có một vài sự tương đồng nhất định với môn phái chính thiên. Nhất là những biểu tượng trong lòng bàn tay. Khác ở chỗ, biểu tượng âm dương là do căn cơ mà khai phá. Còn biểu tượng hoa bỉ ngạn thì nhờ xâm lên mới có. À, làm sao con biết rõ như vậy? Dạ, cũng là một người quen của con. có đam mê nghiên cứu với tìm tội những cái môn phái đạo thuật nói chung. Và thầy Pháp nói riêng. Nên những cái dữ liệu như vậy á, Nó lưu trữ rất là nhiều Từ những cái nguồn trên mạng, sách, báo Rồi uh, nhiều lắm Dứt lời Thì không khí bỗng dưng trở nên im bặt khác thường Mỗi người Đều chìm vào trong một sắc thái riêng Nhưng có lẽ ai cũng hướng về bình tĩnh Của thầy huyền Vũ Và hướng đi tiếp theo Thông tin tôi cung cấp Dường như đang giúp cho họ có một sự liên tưởng Định hình nhất định Đang ngồi quan sát thì bỗng dưng có một tin nhắn từ facebook của thằng nghĩa nè đây là hình ảnh chính xác về cái biểu tượng qua bị ngạn tư liệu hơi cũ cho nên ảnh nó hơi mờ tao vừa chỉnh sơ lại cho rõ đó ừ cảm ơn mày nha để tôi đưa sư phụ đối chiếu luôn thầy ơi cái biểu tượng này có giống như vậy không thầy tôi phóng to tấm ảnh mang sang cho các thầy đối chiếu và quả nhiên không sai đi đâu được thầy hỏa thiên chăm chú rất lâu Rồi gật đầu xác nhận Những người bên cạnh cũng không phản đối Chẳng lẽ nào môn phái tưởng như bị thất truyền Lại đang xuất hiện ở đất nước tôi Và một trong số những đệ tử đó Đã ra tay ám hại thầy Huyền Vũ hay sao <cười> Lâu lắm rồi không vi hành Mọi người có thấy hứng thú hay không à, không Nhưng mà vì cứu người Cho nên tôi sẵn sàng thôi Thực tình những cái năm tháng thanh xuân nó qua rồi Hà muốn cắm phá cũng không còn mạnh liệt nữa Lần này chắc phải chia ra nhiều chuyến Chúng ta cũng không nên đi quá đồng Đầu tiên là xác nhận xem cái ông thầy gốc qua đó ở đâu Pháp danh biệt hiệu là cái gì Trong lòng bàn tay có biểu tượng qua bỉ ngạn hay không Nếu mà lỡ không gặp ổng Thì cũng phải hổ cho ra được nơi ở Hay là đệ tử chân truyền Rồi kiếm cớ trà trộn vào trong Rồi tùy cơ ứng biến Ờ không ổn đâu à, Sao vậy Mọc Thiên Có gì không được sao chỉ một hai người đi thôi Chứ không phải đi hết đâu à, Cũng không được Thứ nhất là từ việc thầy huyền vũ bị ám hại Một cách rất tinh vi và kính kẽ Chứng tỏ nếu là có thật Thì ông thầy phù thủy này Có khả năng nhìn ra căn cơ rất là chuẩn Việc bố trí con khỉ Ở ngoài góc bơ đó Thì cũng không phải ngẫu nhiên Vì vậy nếu như một trong sáu người chúng ta đích thân đi Sẽ rất dễ bị phát hiện Khi chưa xác minh được thật hư Việc đụng độ là không nên Chưa kể còn khiến cho hành tung bị nghi ngờ Bản thân lọt vào sao huyệt của đối phương Đã là lạnh ít chữ nhiều rồi đó Ờ thầy ơi Hay là để con với thằng Kha phải hiện đi một chuyến Cũng không, không được Các con là người có căn cơ Biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay Sẽ tố giác ngay Chưa kể trong nhà ông ta có khi âm binh Sẽ lai like bản liên tục Chỉ cần có một biểu hiện nhỏ của đôi tay Sẽ làm cho đối phương nghi ngờ ngay Cho dù con có băng lại Thì cũng chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này Phạm sự đời Càng cố gắng che giấu càng dễ bị lộ Con che đi cái vết thương Không có nghĩa là quả lấp được chuyện mình bị thương đâu Thầy Mộc Miên vừa giấc lợi Thì tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi Bản thân thú thật có chút lo lắng Chưa kể là còn lấn cấn việc học Nếu đảm nhận không biết sẽ xoay sở như thế nào Tuy nhiên nếu từ chối Coi như đã đứng trên tôn chỉ của thông môn Đầu óc tự dưng đấu tranh dữ dội Ở nhà còn chưa dị phụ huynh Cửa ải này là khó vượt qua nhất Tình thế thực sự rất khó khăn Tôi đang đứng trước ngã ba đường Mà cho dù có đi hướng nào Cũng chưa thấy được sự thông suốt Mọi người vẫn đang im lặng chờ đợi Thật tình Trong tâm vốn đã xem đây chính là thời cơ Để bản thân chứng minh với mọi người rằng Mình xứng đáng được ở trong tâm môn Các thầy cũng đã nói rõ chuyến đi này Đơn thuần chỉ là thăm dò và xác minh Không có đụng độ Hay dạch trần bất cứ một thứ gì chỗ trạng nguy hiểm Đã giảm đi phân nữa Chỉ còn đợi người gánh giác nó mà thôi Sự nhớ ra ở địa vị này Còn có cả trang là đồng minh Thì tại sao không tự hỏi ý kiến của nhỏ xem sao nhưng mà thái độ đêm qua không biết bây giờ gọi có nhận được sự thiện chí hay không đây tôi tới đâu thì tới tôi xin phép các thầy ra ngoài gọi điện alo Giang hả ờ ờ thì chị chuyện này nó nhanh đi đang bận